Chương 731, Bất Quy Lộ, 2, Bạch Tử Yên hơi sửng sờ, bởi vì loài chuyện này hiện tại không phải là thứ cô có thể chạm vào. Bất Quy Lộ ngay cả tôi cũng chưa đi hết. Nơi này quá kinh người. Một hạt cắt hay một dọc nước cũng có thể lấy mạng của tu sĩ thần vô chỉ cảnh. Nơi này cũng những thứ trong đó là một con đường, hay mot giot nuoc nói đây chính là nơi thí luyện càng thích hợp hơn. Nơi thí luyện Tiêu trần gật đầu, nơi thí luyện thành đế, Chỉ có thể đi ra từ bất quy lộ, chiến thắng điều đáng sợ mới có chút cơ hội thành đế. Tiêu Trần càng nói, Bạch Tử Yên càng trở nên mơ hồ cũng càng kinh ngạc. Điều mà Tiêu Trần nói, trước kia cô chưa từng nghe nói qua. Tiêu Trần nhìn Bạch Tử Yên, ngữ khí ngưng trọng, hứa với tôi một chuyện. Tiêu Trần đột nhiên trở nên nghiêm túc, như vậy có chút không được tự nhiên, Bạch Tử Yên lúng túng gật đầu. Đừng đột phá yên diệt cảnh, tiến vào thần vô chỉ cảnh. Bởi vì không có đường lui. Bạch Tử Yên thông minh nhanh chóng nghĩ ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu, đi vào con đường một đi không trở lại, thật sự là thập tử nhất sinh. Bạch Tử Yên gật đầu, nhẹ giọng nói, được. Tiêu Trần mỉm cười, xét về thiên phú của Bạch Tử Yên. Việc tiến vào thần vô chỉ cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, nếu như ngớ ngẩn đột phá, bị đuổi tới bất quy lộ, thật sự là đen đuổi tám kiếp. Chỉ xem một đời của người phụ nữ ngoại trừ tu hành còn có rất nhiều chuyện có thể làm, chẳng hạn như nâng ngực. Tiêu Trần trêu chọc bộ ngực phẳng lì của Bạch Tử Yên. Cậu cái đồ thằng nhóc thối. Bạch Tử Yên nhe răng túng lấy Tiêu Trần, đánh một cái vào mông Tiêu Trần. Trên đường về nhà, thời tiết mát mẻ, trời quang mây tạnh. Cuộc trò chuyện trên đường đi cũng đã giải quyết được một nút thắt trong lòng Bạch Tử Yên. Xét cho cùng. Tiêu trần của hiện tại quá khác so với tiêu trần trước đây. Bây giờ biết được tiêu trần vẫn là tiêu trần, bạch tử yên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi trở về nhà, tiêu trần bắt đầu đun thuốc. Công thức loại bỏ tạp chất trong cơ thể của tiêu trần là do vỏ vô địch để lại, ngay cả cái tên cũng không có, điều này rất phù hợp với tính cách của vỏ vô địch. Tiêu trần đun thuốc, bởi vì cần phải nắm rất chắc độ lửa, tiêu trần cự tuyệt lời yêu cầu giúp đỡ của các mẹ. Phải mất hai tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong, nhìn một bình nước thuốc lớn màu đen, tiêu trần nuốt nước miếng. Cái thứ này giống như nhựa đường vậy, thật sự có tác dụng sao? Tiêu trần không khỏi nghi hoặc. Trong một căn nhà lớn mới xây, giữa nhà đặt một chiếc bồn tắm lớn, một nhóm phụ nữ vây quanh bồn tắm. Trong bồn đã chứa đầy nước thuốc nóng. Nhìn thấy trần thế này, tiêu trần nuốt nước miếng, cái kia ha ha, mọi người không phải là muốn xem tôi tắm đó chứ. Y trần trần đã lớn, còn biết ngại ngùng rồi cơ đấy. Thủy xanh xanh bắt được tiêu trần, trực tiếp chụp cái tinh quang. Đồ lưu manh. Tiêu trần trợn mắt, che đúng quần rồi nhảy vào bồn tắm. Tuy nhiên, điều mà ai cũng không ngờ tới đó chính là khi tiêu trần nhảy xuống bồn tắm đã có một sự thay đổi đáng sợ. Làn da trắng nõn, mũm mỉm của tiêu trần bắt đầu tách ra nhanh chóng dưới sự kích thích của nước thuốc. Nhưng trong nháy mắt, Thân thể tiêu trần xuất hiện đầy vết nứt, giống như một mảnh sứ sắp vỡ tan. Sắc mặt tiêu trần đột nhiên tái nhợt giống như một lệ quỷ đã chết từ lâu. Tiêu trần chỉ cảm thấy có người đang cầm một con dao nhỏ, cắt vào da thịt của mình từng chút một. Cơ thể của người bình thường đột nhiên bị đau như vậy, chỉ sợ là đã hôn mê bất tỉnh. Tiêu trần cao mày không nói lời nào. Đừng nhìn tiêu trần cả ngày cả lơ phất phơ, nhưng là một đại đế. Ý chí của hắn cuột cường vượt xa những gì người thường có thể tưởng tượng được. Từ xưa đến nay, sinh linh nào có thể thành đế mà không có lòng kiên trì dũng cảm? Chỉ là tiêu trần vẫn có chút kinh ngạc, bởi vì linh dược này chỉ có tác dụng dùng để tẩy tạp chất, chẳng qua là chuẩn bị cho tu võ đạo mà thôi. Dù có sự chuẩn bị sớm như thế này, hắn cũng phải chịu đựng những nỗi đau như vậy, thực sự không biết sau đó sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ nữa. Chẳng cách võ phu ít như vậy... Con mẹ nó đều chết giữa đường. Tiêu Trần chịu đựng cơn đau do nước thuốc gây ra, nhưng những người phụ nữ kia lại sợ hãi đến mức gần như ngất đi. Bộ dạng của Tiêu Trần thực sự rất đáng sợ. Sắc mặt thủy xanh xanh tái nhợt, cô vương tay muốn ông Tiêu Trần ra ngoài. Đừng chạm vào. Tiêu Trần kêu lên một tiếng, trước khi những nước thuốc này được nấu thành, tuy rằng đều rất ôn hòa, nhưng sau khi dung hợp, tác dụng của thuốc trở nên cực kỳ hung bạo. Tiêu Trần sợ rằng tác dụng của thuốc sẽ có hại cho bọn họ. Chương 732, ngâm nước thuốc nghe thấy tiếng gầm của Tiêu Trần, thủy xanh xanh lại càng hoảng sợ, nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, nước mắt cô chảy dài. Còn chưa chết đâu, khóc cái gì? Tiêu Trần cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng, Trần Trần, thân thể của cậu. Thủy xanh xanh nước nở. Tiêu Trần lắc đầu, không sao, không có việc gì, hay là chị nhảy một điệu di dời sự chú ý của tôi xem. À! Thủy xanh xanh sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng, tôi không biết nhảy. Thế hát một bài nghe thử nào? Kiểu như thập bát mô ấy. Tất cả mọi người. Hát cũng không biết hát sao. Nào nào nào, thế tôi hát cho mọi người nghe. Tôi có một con lừa nhỏ. Đau đau đau. Tôi trước giờ chưa từng cười. Sau khi ngâm một giờ, nước thuốc đã hoàn toàn nguội đi, tiêu trần được thủy xanh xanh đưa ra khỏi bồn tắm. Dù sao cũng là thân thể của một người bình thường, sau một thời gian dài bị kích thích, cả người hắn đã sớm trả rời. Toàn thân tiêu trần được bao phủ bởi một thứ gì đó giống như lớp nhựa đường đen, khiến tiêu trần giống như một công việc sắp bị nhổ lông. Mọi người vội vàng giúp tiêu trần lột thứ màu đen trên da xuống. Vùng da bị nứt đã được chữa trị một cách hoàn hảo, trên da dường như còn có tia huỳnh quang chấp tắt. Dáng vẽ này làm cho tất cả mọi người có chút ngẩn người, cả đám không khỏi nhìn nhau, đồng thời trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Chẳng lẽ võ đạo trong miệng trần trần không phải là nói nhảm? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sau khi tiêu trần tỉnh dậy, toàn bộ cơ thể của hắn vô cùng sảng khoái, thân thể dường như nhẹ nhàng hơn không ít. Cũng được đó... Võ vô địch được đó. Tiêu Trần chuyển động thân thể, sản khoái nói. Hôm nay đến lượt Mộng Phạm chăm sóc Tiêu Trần, kết quả Mộng Phạm suýt thì bị Tiêu Trần làm cho tức chết. Mộng Phạm thích mặc áo dài đỏ rực, khiến cô trông rất nhiệt tình và mê hoặc. Kết quả là Tiêu Trần lại nói người ta là gà tay, cua và tôm nấu chín. Nhân tiện, hắn còn phàn nàn rằng môi của Mộng Phạm hơi dày. Vì không dám sử dụng kiếm khí của mình. Mộng Phạm đã đuổi theo Tiêu Trần cả một buổi sáng, cho đến khi Tiêu Trần mệt quá đứng dậy không nổi mới bắt được. Điều này khiến Mộng Phạm kinh hãi không thôi, rõ ràng là cơ thể của một người bình thường, bất kể sức chịu đựng hay độ linh hoạt đều khiến người ta liếu lưỡi. Cho đến giờ, những người phụ nữ tội nghiệp này vẫn chưa nhận ra tính cách tâm thần của Tiêu Trần sẽ khiến họ khó chịu như thế nào. Đến tối, Tiêu Trần vẫn ngâm nước thuốc. Cứ như vậy ban ngày giảm béo, Buổi tối lại ngâm nước thuốc, những ngày tháng như vậy chậm chậm qua đi, rất nhanh một tháng đã trôi qua. Bây giờ tiêu trần đã không còn thịt mỡ, dường như hắn cao hơn không ít, thỉnh thoảng có một luồng ánh sáng tràn ra từ làn da của hắn. Tạp chất trong cơ thể vốn đã bị bài trừ hết, vốn dĩ bước này chỉ mất 7 ngày, nhưng tiêu trần lại kéo dài thành một tháng. Tuy rằng không thể có được cơ thể vô cấu, nhưng tiêu trần cũng không có cách nào khác. Với loại thể chất vô cấu... Hắn chỉ có thể tiếp cận vô hạn, không thể chân chính đạt được nó. Trừ phi có liên quan đến thiên đạo thì mới có thể xuất hiện thân thể vô cấu. Ví dụ, trước đây đã từng có tên ngu xuân có thân thể lưu ly vô cấu. Khoảng thời gian này của tiêu trần trôi qua vô cùng vui vẻ, nhưng trong một tháng này, hắn đã thành công khiến mọi người bực bội. Tiêu trần đã thay đổi từ một cục cưng dễ thương biến thành một chuột chạy trên đường bị người người hô đánh. Mới hôm qua, Tiêu Trần vừa treo nội y của má 13 lên một con diều, thả bay khắp bầu trời. Tất nhiên Tiêu Trần bị đánh không ít, một ngày không bị đánh vài trượng, trong lòng liền không thoải mái. Huyền Thiên Quyết, còn được gọi là Huyền Thiên Cửu Biến, là công pháp võ đạo của võ vô địch. Công pháp võ đạo là một thứ gì đó rất thú vị, vốn chỉ là phương pháp tu luyện của Thượng Tam Cảnh. Thần đạo Tam Cảnh sau Thượng Tam Cảnh đều hoàn toàn dựa trên sự lĩnh ngộ của cá nhân. Không có bất cứ cái gì có thể tham khảo Còn huyền thiên cử biến Vừa hay có tổng cộng chính cảnh giới Thượng, trung, hạ Còn thần đạo tam cảnh còn tùy thuộc vào bản thân Tiêu trần tìm một nơi Có quan cảnh độc đáo ngồi trên ngọn cây lớn Trên tay cầm một con huyen thien cuu bien vua hay co tong cong chinh canh gioi thuong Nhàng than tieu tran tim mot noi co quang canh đoc đao ngoi tren ngon cay lon tren tay cam mot con dieu nhan nhat lat xem huyền thiên quyết trong đầu Sự biến đổi đầu tiên Được gọi là đại lực ngưu biến Khiến cơ thể trở nên cứng trắng Như những hung thú thượng cổ Mà giờ khác này từng đạo khí tức hung hãn từ bên ngoài núi truyền đến cảm nhận được từng đạo khí tức hung hãn không chút che giấu tiêu trần cau mày tiêu trần nới lỏng dây diều trong tay con diều buộc nội y của má chính từ từ bay đi theo gió tiêu trần lấy sơn thần ngọc ra đập lên đó hai cái lão già chết tiệt lấy hắt cầu phong ấn trong cơ thể ta ra đây Chương 733, Tiêu Trần nổi giận Sơn Thần Ngọc bất mãn nhảy lên vài cái, một tia huỳnh quang xanh chui vào mắt Tiêu Trần. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện trong mắt Tiêu Trần, vòng xoáy đó xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục kéo hai hạt nhỏ màu đen ra khỏi vòng xoáy trong mắt Tiêu Trần. Đây chính là thứ mà hắn lấy được từ tay của Tiêu Trần Ma Tính, một tu xà, một xích điệp. Tiêu Trần cầm hai hạt châu nhỏ này suy nghĩ một chút. Hiện tại mặc dù không có thực lực, rất có khả năng hắn không thể trấn được phong ấn bên trong hát câu. Nhưng trong số những khí tức đó, có một đạo là đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh. Căn bản không phải là thứ mà Bạch Tử Yên hiện tại có thể chống đỡ được. Tiêu Trần vẫn quyết định mạo hiểm một chút, hy vọng có thể dùng thân phận của mình để trấn áp những thứ bị phong ấn trong hát câu. Thân ảnh thủy xanh xanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần, sắc mặt tái nhợt. Trần Trần Má ba đưa con xuống núi. Thủy Sanh San bế tiêu trần lên, chuẩn bị xuống núi. Đừng nói với tôi, nơi này tốt như vậy, có núi, có nước, chỉ đẹp, vì sao tôi phải rời đi. Tiêu trần vùng vẫy trong vòng tay của thủy Sanh xanh. Nhưng lần này, thủy Sanh xanh không có ý định thương lượng, cô ông chặt lấy tiêu trần hóa thân thành một luồng ánh sáng lao xuống núi với tốc độ cực nhanh. Tiêu trần cao mày, biết rằng thủy Sanh San hiện tại không thèm nghe những gì hắn nói. Mà hiện tại hắn chỉ là một con gà yếu ớt, không thể thoát khỏi vòng tay của thủy xanh xanh. Tiêu Trần cảm thấy rất phiền lòng, việc này việc kia suốt ngày vẫn chưa xong đúng không? Sau khi Tiêu Trần chuyển sinh, hắn lại chết một lần nữa nên bị trì hoãn mất 10 năm. 10 năm này là quãng thời gian tốt nhất đối với người tu hành, nếu nắm bắt tốt có thể khiến con đường về sau vô cùng suôn sẻ, nhưng kiếp trước hắn lại không nắm bắt được. Vốn dĩ chỉ có một ngàn năm để trở thành đế. Nhưng 10 năm tốt nhất đã bị lãng phí Hắn không chỉ không có khả năng tu hành Chỉ có thể theo võ đạo Hiện tại lại có người trì hoãn thời gian của hắn Tiêu Trần đột nhiên tức giận Tính cách quái đảng của hắn lại bùng phát Tiêu Trần mắng Một đám rác rưỡi Tao mà không tru di cửu tộc tội bay Tao sẽ bị chết chìm trong hố cức Một luồng khí tức bạo ngược xuất hiện Từ cơ thể Tiêu Trần Thủy xanh xanh cảm nhận được Một luồng khí bạo tàn tận cùng thiên địa khiến cô cảm thấy như rơi vào một động băng cổ khí tức này không liên quan gì đến thực lực nó hoàn toàn là tính cách bạo ngược mà thôi trần trần con không sao chứ răng của thủy xanh xanh phát run tiêu trần hiện tại chỉ là một người bình thường vậy mà lại có thể khiến cô cảm thấy sợ hãi vô hạn không có gì tiêu trần rất không kiên nhẫn đáp một câu bỏ tôi xuống tiêu trần nhìn về phía chân trời xa xăm nơi có vài điểm đen đang lao về phía Thủy Nguyệt Sơn với tốc độ cực nhanh. Ngữ khí không thể nghi ngờ này khiến Thủy sanh sanh sửng sờ trong giây lát. Lặp lại lần nữa, thả tôi xuống. Sắc mặt Tiêu Trần lạnh như băng vạn năm, Thủy sanh xanh giật mình, vô thức nghe theo lời của Tiêu Trần mà buông Tiêu Trần ra. Đi thôi. Tiêu Trần ngồi trên chiếc hồ lô lớn vẫn luôn theo bên người hắn. Chỉ về vùng lân cận của Thủy Nguyệt Sơn, Lúc này thủy xanh xanh cũng kịp phản ứng, muốn xông lên ông tiêu trần lại. Tiêu trần đặt một tay ở trên sơn thần ngọc, sức sống xanh tươi hóa thành một chút ánh sao tràn vào hoa cỏ chung quanh. Cây cối, hoa lá và thực vật phát triển với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi ngay cả một số loại có đuôi chó thường thấy nhất cũng ngay lập tức cao tới 5 hoặc 6 mét. Trong nháy mắt, một bức tường thực vật xanh tươi xuất hiện trước mặt thủy xanh xanh chặn cô lại. Trần trần, đừng quay lại. Thủy xanh xanh tách bức tường thực vật ra, nhưng tiêu trận đã không còn ở trước mặt cô nữa. Nước mắt lo lắng của Thủy xanh xanh rơi xuống, cô thực sự muốn tác cho mình hai cái, chuyện bé như chăm sóc một người cũng làm không xong. Trước khi Thủy Nguyệt Sơn bị vỡ, hai bên đối diện nhau. Một bên là trưởng lão của kính hoa tông do Bạch Tử Yên đứng đầu. Bên còn lại do một lão già thân hình thấp bé đứng đầu. Lão già trông như đã ngoài sáu mươi, già tèo tóp bọc lấy xương. Một đôi mắt hình tam giác đầy dục vọng trần trùi không che đậy. Lão già tên là Điền Phong, cũng là tu sĩ trên trung nguyên đại lục. Lão ta vốn là một tên bạo chúa độc ác trong tinh lông đại lục, thích hạm hại các cô gái trẻ tuổi. Vì không liên quan đến lợi ích của một số nhân sĩ chính đạo, vì vậy cũng không ai thèm đến xỉa đến lão ta. Tuy nhiên, lần này, Điền Phong không biết là mở lợn che mờ mắt hay chuyện gì xảy ra, mà lại có ý đồ trên người đại tiểu thư. Chương 734, tiêu trần nổi giận, 2, kết quả, cha của cô gái này là tông chủ của một tông môn, ông ấy liên hợp với những nhân sĩ chính đạo, liên thủ đuổi giết điền phong. Thành ra lão ta không thể ở lại trên tinh lông đại lục nữa, lại đến một nơi nhỏ bé là trung nguyên đại lục. Là một nửa bước thần vô chỉ cảnh hàng thật giá thật, lão ta được chương hồi thiên thu nhận. Người này hứa sẽ giúp đỡ thiên kích tông, giải quyết những vấn đề còn lại của kính hoa tông. Điều kiện là để lão ta trở thành thái thượng trưởng lão của thiên kích tông, các cô gái của kính hoa tông sẽ do lão ta xử lý. Chương hồi thiên đã đồng ý với điều kiện này mà không cần suy nghĩ. Dùng một cái danh phận hữu danh vô thực cộng thêm một đám kẻ địch liền có thể đổi lấy đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh, vụ làm ăn này thật béo bở. 30 người đứng sau lưng điền phong, khí tức vô cùng khủng khiếp. Trong số đó có một đại hán to lớn, ngực trần chính là Thái Thượng trưởng lão trước đây của Chiến Thiên Tông. Điền Phong nhìn về phía đám người, lại nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão của Chiến Thiên Tông, hài lòng gật đầu. Những con búp bê nữ này đều là lô đỉnh tốt. Lần này đến không phí công rồi. Không nghĩ tới trung nguyên đại lục của cậu còn có mấy người trẻ tuổi có tư chất như vậy. Giọng điệu Điền Phong thanh đạm, lão ta hoàn toàn không thèm để ý tới Bạch Tử Yên cùng những người khác. Điền lão thích thì tốt rồi thái thượng trưởng lão của chiến thiên tông cười với bộ dạng nịnh nọt điền phong nhướng mi nhìn bạch tử yên cười nói vị cô nương này nếu như nguyện ý bỏ kiếm trong tay xuống không chống cự hết lòng phục vụ ông đây ông đây sẽ bảo toàn tính mạng cho các người cảm nhận được sự xâm lược trong mắt lão già này bạch tử yên cảm thấy toàn thân khó chịu bạch tử yên không chút suy nghĩ ngón tay chỉ thành kiếm chỉ vào điền phong ha ha điền phong cười đắc ý nói Đúng là người của nơi nhỏ bé, hoàn toàn không có chút cung kính với lão phu. Lão cậu, còn số nửa thì lát tôi cho ông ăn cất. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng từ xa truyền đến, đi kèm là giọng nói tức giận của Tiêu Trần. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của các cô đại biến, không phải thủy xanh xanh đã dẫn Tiêu Trần xuống núi rồi sao? Tại sao hắn lại chạy về? Âm! Thân ảnh của Tiêu Trần đập mạnh vào giữa hai làn sóng người. Khi Thái Thượng trưởng lão của Chiến Thiên Tông nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Trần, đồng tử của ông ta đột nhiên co rút lại. Vì đã qua đời nên ngoại hình của Tiêu Trần không có gì thay đổi so với ba năm trước. Thái Thượng trưởng lão của Chiến Thiên Tông chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Tiêu Trần. Hô hấp của đại hán trở nên dồn đạp, việc Tiêu Trần sống lại hẳn có liên quan gì đến thuật khởi tử hồi sinh? Bởi vì có sự can thiệp của một đại kiếm tiên vào ba năm trước, bọn họ không có được thuật pháp này. Sau cái chết của Tiêu Trần, tất cả họ đều từ bỏ thuật pháp khởi tử hồi sinh này, không ngờ rằng Tiêu Trần sẽ thực sự sống lại. Ánh mắt của Đại Hán nên cực nóng. Nhưng ông ta không nói với Điện Phong rằng Tiêu Trần có phương pháp để khởi tử hồi sinh. Bạn tính nhỏ trong lòng ông ta đang kêu lên răng rắc. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Tiêu Trần, Bạch Tử Yên lo lắng nói, Tiêu Trần mau trở về. Tiêu Trần nhảy khỏi hồ lô, vẽ mặt u ám đến đáng sợ. Tiêu Trần liếc nhìn Bạch Tử Yên một cái, sát ý trong mắt hắn khiến Bạch Tử Yên không rét mà run Tiêu Trần vào lúc này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng xa lạ. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn Điền Phong, đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Lão chó già, tôi vốn chỉ muốn tru di cửu tộc ông, nhưng quả rắm này ông đánh khó ngửi quá. Ta đột nhiên muốn tru di thập tộc ông. Bị một đứa nhỏ gọi là lão chó già. Cho dù có tu dưỡng tốt như thế nào có lẽ cũng không nhìn được. Hơn nữa, ngay từ đầu Điền Phong cũng không phải là thứ tốt lành gì, làm gì có cái gì gọi là công pháp hàm dưỡng. Thằng nhóc thối ta, hôm nay ông đây sẽ lột sạch da mày. Mày lột da cha mày đó, sao lúc trước cha mày không bắn mày vào tường đi, cái tên chậm phát triển. Tiêu Trần trực tiếp ngắt lời Điền Phong, mở miệng chửi loạn. Nói đến cãi nhau, Tiêu Trần thực sự không sợ ai cả. Điền phong giận sôi lên, chưa từng có ai dám nói chuyện với lão ta như vậy. Điền phong há miệng phun ra một đám sương mù lớn màu đen cuộn về phía tiêu trần. Màn sương mù bay đến trong tích tắc, bạch tử yên và những người khác bọc phát kiếm khí, cố gắng giúp tiêu trần chặn thứ này lại. Bên đó bình tĩnh chút. Tiêu trần quay đầu tức giận nói. Tiêu trần nhẹ nhàng phóng ra một quả cầu nhỏ màu đen, va chạm với màn sương đen trên không trung. Mà khí màu đen đột nhiên bùng phát giữa không trung, sau đó một bóng người bay lên đó với tốc độ rất nhanh. Chương 735, tu xà toàn bộ không gian bị chiếm cu với tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người không thể không bay lên không trung. Một luồng khí tức đáng sợ đến tận cùng bốc lên trên bầu trời, một con quái vật khổng lồ dần dần lộ diện. Đây là một con mãng xà lớn, Thân đen dài hàng nghìn trượng, cùng mình trên mặt đất như núi. Đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng không chút biểu tình nhìn những con bọ nhỏ lơ lửng trên bầu trời. Đôi mắt lạnh lùng đáng sợ đó khiến mọi người ấn lạnh sóng lưng. Dưới cái nhìn kinh hải này, tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân chẳng qua chỉ là chút độ ăn đáng thương mà thôi. Tu xà, mãng xà lớn nuốt thuong ma thoi tu xa man xa lon nuot than trong truyền thuyết, nửa bước thần vô chỉ cảnh hàng thật giá thật. Xem bộ dạng như vậy, chỉ cần nó muốn. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào thần vô chỉ cảnh. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô lớn, từ từ rơi xuống đất. Trần trần. Các trưởng lão sợ hãi hét lên một tiếng, cố gắng ngăn cản Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc mắt vỗ hồ lô lớn, tốc độ của hồ lô lớn nhanh hơn một chút. Các cô còn chưa kịp động thân, Tiêu Trần đã đáp xuống trên đất. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Trần, các trưởng lão liền không chút do dự đuổi theo. Tu Sa nhìn các cô gái đang tiến lại gần. Há ra cái miệng đầy máu, muốn nuốt chững tất cả. Tiêu Trần một chân đá vào cơ thể khổng lồ của Tu Sa. Ngậm cái miệng hôi thối của Mi lại cho ông. Ánh mắt Tu Sa có chút mờ mịt, dường như nó không hề phát giác ra Tiêu Trần. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, Tiêu Trần bây giờ là một người bình thường, Tu Sa thậm chí còn lười để ý đến Tiêu Trần. Tu Sa trừng mắt thề lưỡi. Sau một hồi tìm kiếm trên mặt đất, cuối cùng nó cũng tìm được bóng dáng gần như không đáng kể của Tiêu Trần. Nhìn cha mi làm cái gì, biến nhỏ lại cho ông, đồ ngu. Tiêu Trần đá vào đuôi của Tu xà một lần nữa. Mọi người nhìn thấy tim đều muốn nhảy ra ngoài, đầu óc tên này có vấn đề sao? Khóe miệng điền phong công lên khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ chăm chọc. Một mảng xà lớn đến như vậy, há có sức người có thể chống lại lão ta đã làm tốt chuẩn bị sẵn sàng chuồn đi bất cứ lúc nào mi là ai thanh âm của tu xà có chút ngu ngơ tu xà cúi đầu nhìn kỹ tiêu trần không hiểu sao cảm thấy tiêu trần có chút quen thuộc ta là tổ tông của mi biến nhỏ chút để ông đây ngẩng đầu nói chuyện với mi đấy à tất cả mọi người đều mồ hôi nhảy nhại muốn chết cũng không cần gấp như vậy chứ tu xà nhìn chằm chằm tiêu trần một lúc sau như nhớ ra điều gì đó Toàn thân nó rung lên. Đại. Đại. Đại đế. Tu xà lắp bắp, dòng điệu tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sau đó, chuyện khiến tất cả mọi người đều choáng váng đã xảy ra. Cơ thể tu xà nhanh chóng co nhỏ lại, cuối cùng biến thành một người đàn ông mạnh mẽ cao khoảng 3 mét. Ngoại trừ đôi đồng tử thẳng đứng kỳ lạ trong mắt, người đàn ông mạnh mẽ không còn một chút đặc điểm nào của loài rắn. Nhìn tu xà, Tiêu manh me khong con mot chut đac điem nao cua loai ran nhin tu xa tieu trần cau mày hỏi: Mi có thù với cái tên phong ấn Mi hay là như thế nào? Lúc đầu lừa được khắc cầu phong ấn từ chỗ Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính chỉ nói rằng tên này tham ăn, chịu đánh tốt, nhưng không giải thích mối quan hệ của họ. Nếu Tu Sa có cựu oán với Tiêu Trần Ma Tính, muốn Tu Sa làm việc cho mình có lẽ cũng phải tốn chút công sức. Tu Sa lắc đầu, chắc chắn đứa trẻ trước mặt chính là thôn thiên đại đế, nhưng có phần không rõ đó là nhân cách nào. Việc tiêu trần có ba nhân cách không phải là điều bí mật trong những sinh linh đỉnh cấp bọn chúng. Tu xà nhướng Mày nói, ta không có thù oán gì với Đại Đế, lúc trước ta ăn hư mất thân thể, là Đại Đế thuận tay cứu ta, phong ấn cho ta từ từ dưỡng thương. Tiêu trần vỗ tráng. Có thể ăn hỏng chính mình đúng là chuyện lạ. Dường như lúc đầu khi tiêu trần ma tính phong ấn hắc cầu cho bản thân, hắn cũng nghĩ đến những tình huống này. Nên đã giao nó cho một sinh vật có ân cứu mạng như Tu Sa Tiêu Trần chỉ vào đám người trên trời Đánh mấy tên ngốc này xuống cho ta Tu Sa không chút do dự Bóng dáng đột nhiên biến mất tại chỗ Sự thay đổi đột ngột này khiến mọi người hoảng hồn lúng cuống tay chân Đối mặt với những sinh vật đáng sợ như vậy Họ không có bất kỳ ý nghĩ chiến đấu nào cả Điền Phong cũng tự biết Không chút do dự xua tay Mặc dù Điền Phong và Tu Sa đều là nửa bước thần vô chỉ cảnh. Nhưng giống như đánh cờ vậy, cũng là chính phụ, cũng chia mạnh yếu. Hơn nữa, Tu Sa rõ ràng là thú tu, thú tu tu luyện không dễ dàng gì, thiên địa có muôn vàng gông cùng xiềng xích, muốn đột phá cũng khó. Nhưng chỉ cần có thể đột phá, trong cùng cảnh giới, chỉ có võ phu mới có thể đối chiến. Chương 736, địa Ngục Nhân gian tất cả mọi người đều bỏ chạy tứ phía, tưởng rằng phần thắng đã nằm trong tay mình nhưng tình thế lại đảo ngược trong chốc lát. Trong nháy mắt Điện Phong bay xa hơn 10 dặm, nhìn không khí yên tĩnh, lão ta thở phào nhẹ nhõm. Cho đến tận bây giờ, lão ta vẫn không hiểu sinh vật đáng sợ này đến từ đâu. Ngay khi Điện Phong vui mừng vì mình đã trốn thoát, cả không gian đột nhiên tối sầm lại. Một thân hình to lớn không thể hình dung đang chắn trước mặt lão ta. sắc mặt Điền Phong thay đổi rõ rệt, tại sao rõ ràng đã chạy xa đến vậy rồi mà vẫn bị chặn lại. Điền Phong đưa tay ra. Trong tay hiện ra bách quỷ phiên. Trong bách quỷ phiên phát ra tiếng kêu trên thê lương của con gái, những oan hồn lệ quỷ nà, đều là những cô gái đã bị lão ta hạm hại sau đó giết chết. Có thể tưởng tượng được các cô gái này đã phải phẫn uất đến mức nào vì khi còn sống gặp tai hòa. Khi chết rồi cũng không thể bình an. Quán khí mạnh mẽ lan tràn ngay lập tức, hết đám ác quỷ này đến ác quỷ khác chui ra khỏi bách quỷ phiên, phiêu đảng xung quanh. Toàn bộ không gian lập tức hình thành một lớp tinh thể băng đen dày đặc. Mọi người trở về hết đi, nếu để đại đế tức giận, hậu quả không phải ta và mi có thể gánh chịu nổi. Giọng nói của Tu Sa có chút ngu ngơ, cực kỳ không phù hợp với hình dáng cơ thể của nó. Một con mãng xà khổng lồ nhìn vào đám đông đang chạy trốn từ trên xuống dưới. Những tưởng họ đã trốn thoát, nhưng sau khi quay lại, phát hiện bản thân đã bị con mãng xà khổng lồ này bao vây. Thân hình to lớn như vậy, còn lớn hơn gấp mấy lần so với lúc hắn vừa mới xuất hiện. Lúc này, mọi người rốt cuộc cũng nhận ra mình đã chọc phải thứ kinh thiên động địa gì. Cơ thể to lớn của mãng xà khổng lồ từ từ lượng vòng, co lại. Mọi người muốn hướng về phía bên cạnh phá vòng vây lại bị từng đạo ma khí đen kịt đánh trở về ác ma trong bách quỷ phiên lao về phía tu xà nhưng quán khí kia lại quá nhỏ bé so với thân hình to lớn của mảng xà khổng lồ thú tu mạnh nhất không phải là thiên phú thông thiên thứ mạnh nhất chính là thân thể của chúng thân thể to lớn vô biên đi xuống tu xà nhìn đám người không biết tốt xấu ngoan cố chống cự liền hung hăng đập cái đầu to lớn về phía đám người bị vây lại mọi người ngay lập tức bị đập xuống đất Tiêu Trần nhặt một hòn đá lớn bên cạnh, ném về phía nơi mọi người đang rơi xuống. Giam cầm thần thông của bọn chúng cho ta. Tiêu Trần rống lên một tiếng với Tu Sa. Được. Đại đế. Giọng nói ngây ngô của Tu Sa phát ra. Tu Sa ở trên bầu trời há to miệng lớn, trông răng nanh khiếp sợ từng cái từng cái nọc độc giống như dọc nước khổng lộ rơi xuống phía dưới. Trong nháy cai noc đoc giong nhu giọt nọc độc bao phủ tất cả mọi người trên mặt đất. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện cơ thể mình bắt đầu tê liệt và không thể cử động được. Tiêu trần giơ một tảng đá to bằng nửa mình lên, hung hăng đập nó xuống đầu một tên. Bóp! Tảng đá lớn bị đập vỡ tan tành, một tiếng hú như tiếng lợn vang lên trên khoảng đất trống này. Người nọ bị tiêu trần nện đầu rơi máu chảy, máu tươi nhanh chóng chảy xuống đầy mặt. Bởi vì tất cả một thân thần thông đều bị giam cầm, Tu sĩ chỉ có thể dùng sức mạnh của bản thân để chống lại hành vi bạo lực của Tiêu Trần. Sắc mặt Tiêu Trần lạnh lùng, hai chân nặng nề nhảy lên trên mặt một người đàn ông, giẫm loạn một hồi. Ông đây là muốn cứu giúp đàn ông trong vũ trụ, các người con mẹ nó lại muốn nói với tôi hai câu. Bột bột. Tiêu Trần vừa nói vừa giẫm. Đám rác rưỡi các người có tư cách nói chuyện với ông đây à? Để bản đế chơi với các người. Tiêu Trần nghĩ đến kiếp trước mình chết ấm ức như thế nào, 10 năm tốt nhất bị trì hoãn, càng nghĩ càng tức giận. Tiêu Trần ngẩng đầu hỏi, thằng ngốc kia, có cái gì cứng hơn không? Mặc dù sức mạnh thần thông của họ đã bị giam cầm, nhưng sức mạnh của cơ thể họ hiện tại Tiêu Trần vẫn không thể làm tổn thương bọn họ. Đừng nhìn cái đầu đầy máu của tên này bị đánh dưới chân này, thật ra chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Tu Sa lắc đầu ngây ngô nói ta nhổ răng ra cho ngài dùng nhé. Tiêu Trần xua tay, tên này thật là ngu ngốc, răng rắn có thể nhổ bừa bãi sao. Lúc này, Bạch Tử Yên cùng một đám người cũng xông tới đây. Mẹ ơi, cho tôi mượn kiếm dùng một lát. Thấy Tiêu Trần vẫn ổn, Bạch Tử Yên và những người khác thở ra một hơi. Nghe nói Tiêu Trần muốn dùng kiếm, Bạch Tử Yên ném thanh kiếm trong tay cho Tiêu Trần mà không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó... Bất cứ khi nào Bạch Tử Yên và những người khác nhớ lại sự việc này, đều hối hận khi cho Tiêu Trần mượn thanh kiếm. Bởi vì vào ngày này, họ đã nhìn thấy địa ngục chân chính. Chương 737: Điện ngục nhân gian 2, Tiêu Trần cầm thanh kiếm vặn vặn cổ. Tên bị Tiêu Trần dẫm lên đầu sợ đến mức sóng cả ra quần, trong không khí có một mùi hôi thối. Không đừng Cứu cứu tôi, đừng mà. Không ngừng cầu xin tha thứ, cũng không đổi lại một chút thương cảm nào từ phía tiêu trần. Vài kiếm của tiêu trần hạ xuống, tay chân của người này ngay lập tức tách ra khỏi cơ thể, máu tuôn ra như một vòi phun nước. Mùi máu tanh nồng nặc lập tức lớn ác mùi hôi thối từ đáy quân. Tên xuất sinh nhà mày, xứng đáng chết không yên lành. Tu sĩ bị gọt mau tanh nong nac lap tuc lan ac mui hoi thoi tu đay quan ten suc sinh nha may xung đang chet côn, run rảy mắng mỏ. Tiêu trần hờ hững liếc anh ta một cái. Trường Kiếm trực tiếp nhét vào trong miệng anh ta, vừa khuấy nhẹ đầu lưỡi liền bị đánh nát. Chẳng phải mày thích chơi sao? Hôm nay tao cho mày chơi đủ, cả đời cũng chỉ được chơi như thế này một lần. Tiêu Trần dẫm lên mặt tu sĩ, chà sát đế dây. Chúng mày liếm giày cho ông đây, ông đây còn chơi bẩn. Máu không ngừng tuôn ra, cái chết cứ đến gần, hiện tại anh ta không thể làm gì, chỉ biết chờ cái chết ập đến trong sự hoảng loạn tột độ. Tiêu trần không còn quan tâm đến người này, chậm rãi đi về phía người khác. Cảnh tượng hải hùng này sớm đã khiến những người còn lại phải khiếp sợ. Những tiếng vang xin nối tiếp nhau vang lên, nhưng tiêu trần giống như một viên đá vô cảm, không hề lây chuyển chút nào. Đại đế muốn làm gì cũng không thể dễ dàng thay đổi được. 30 người đều bị tiêu trần chém thành nhân côn, lưỡi đập nát, một lượng lớn máu tươi tạo thành hoa văn chói mắt trên mặt đất. Bạch Tử Yên cùng những người khác sớm đã bị dọa cho ngốc rồi, cái gọi là sát nhân bất quá đầu điểm địa, loại tra tấn người như vậy, các cô có chút không tiếp nhận được. Nó được sử dụng như một phép ẩn dụ để chỉ chỗ cho con người hoặc việc làm, và đừng đi quá xa. Để không làm tổn thương những người vô tội hoặc mang lại nhiều đau đớn và bất hạnh cho người khác, điều này có thể không mang lại nhiều lợi ích cho bản thân. 30 tu sĩ bị chém thành nhân côn sẽ không chết trong chốc lát, bọn họ mất đi tay chân. Vô ý thức quằn quại trên mặt đất, giống như một loại sâu trùng. Cuối cùng chỉ còn lại hai người chưa được giải quyết. Một người là Điền Phong, và người kia là Thái Thượng Trưởng Lão của Chiến Thiên Tông. Bởi vì hai người đều có tu vi cao nhất, nọc độc, độc xâm nhập vào người cũng không nhiều. Toàn bộ bọn chúng đều được bao bọc bởi nọc độc, độc giống như hổ phách. Tiêu Trần Lắc Lư đi đến trước mặt gã Đại Hán, cười cười, lộ ra cái miệng đầy răng trắng. Đại hán sớm đã bị dọa sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Trần, giống như đã nhìn thấy ác quỷ đáng sợ nhất. Sao ông không nói gì nữa đi? Yên diệt cảnh rách nát của ông không phải rất lợi hại sao? Cơ thể đại hán rung lên, ông ta chỉ có thể run rảy, không ngừng nói, xin, xin lỗi. Nếu xin lỗi có tác dụng, trên đời này đã không có nhiều chuyện xấu như vậy. Tiêu Trần giật giật khóe miệng, cười nói. Tôi đã từng nói sẽ dìm chết các người trong hố xí. Tôi trước nay là người nói được làm được. khuôn mặt của đại hán tái đi, dường như ông ta đã nhìn thấy kết cục của chính mình. Tiêu trần đi tới bên cạnh điện phong, là đại năng nửa bước vô chỉ cảnh. Tuy rằng cái danh nửa bước vô chỉ cảnh của ông ta có hơi hảo huyền, có khi đánh không lại nhân diệt cảnh trong hạo nhiên đại thế giới. Thế nhưng chung quy vẫn là mang danh nửa bước vô chỉ cảnh. Nọc độc, độc của tu xà cũng không có tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với lão ta. Đương nhiên lão ta cũng không còn sức đi quản tiêu trần nữa. Một đám lệ quỷ tuôn ra từ bách quỷ phiên trong tay điền phong, bao quanh lấy thân thể khô quắt của lão ta. Nọc độc, độc của tu xà cũng không thể rơi thẳng lên người lão ta. Nhìn bách quỷ phiên kia, lấy tầm mắt của tiêu trần thì đương nhiên có thể nhận ra được đó là thứ gì. Những con oán quỷ trong đấy chắc hẳn đều là các cô gái bị lão già này tiện dâm hậu sát, nếu không sao lại có oán khí lớn như vậy được. Tiêu Trần cười trêu chọc, lão già kia, ông cũng phong lưu quá nhảy. Tiêu Trần cười, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, trường kiếm trong tay đâm thẳng tới đủng quần của Điền Phong. Thằng chó này, mày dám? Điền Phong nổi giận ra. Trên đỉnh đầu, một giọng nói càng tức điên hơn vang lên. súc sinh dốt nát. Dám bất kính với đại đế, đáng chết. Giữa nanh độc của Tu xà chảy ra dọc độc màu đen bay thẳng tới đỉnh đầu Điền Phong. Trong chớp nhoáng dọc độc đen đã nhào lên người Điền Phong, bách quỷ phiên trong tay lão ta làm tức bị hòa tan mất một phần. Lúc này Điền Phong đã chẳng quan tâm tới kiếm trong tay Tiêu Trần nữa, thúc giục chân nguyên toàn thân chống lại nọc độc kinh khủng kia. Trên khuôn mặt của Tiêu Trần dần dần hiện ra nụ cười và từ từ biến thái hơn. Chương 738, dọn nhà, xuệt. Máu tươi tuôn trào. Cái thứ này của mày ông đây đã cắt giúp rồi, miễn cho đồ chó già nhà mày đi hại người khác nữa. Điền phong khó tin nhìn đúng quần của mình, hai mắt trận lên mat tron len xiu ngang. Phi. Tiêu trần phun một bãi nước miếng, vứt kiếm cho bạch tử yên, mấy người bạch tử yên nhìn đất trống như tu la tràn, lạnh cả sóng lưng. Thời khắc này tiêu trần tạo cho họ một cảm giác xa lạ rất lạ thường. Tiêu Trần nhìn lên trời, gió hôm nay thật là ồn ào. Tiêu Trần nói với Bạch Tử Yên, mang thứ đó đi, chúng ta dọn nhà. Dọn nhà. Bạch Tử Yên hơi nghi ngờ hỏi. Đi thiên kích tông cho má gì kia? Nói gì cửu tộc đương nhiên không thể thiếu một ai. Tiêu Trần vẫy tay với Tu Sa, Tu Sa biến ảo thành Đại Hán, đi tới trước mặt Tiêu Trần. Tu Sa cung kính không lưng hành lễ, Đại Đế, có gì phân phó? Tiêu Trần chỉ tu sĩ còn chưa chết hẳn nói, mang lũ rác này theo, chúng ta đi giết người phóng hỏa. Tu xà lau nước miếng, gật đầu thật mạnh. À ưm, đại đế, tôi có thể ăn tay chân bị chặt xuống kia không? Tiêu Trần suyết thì phun ra một bún máu, nhớ tới đánh giá của Tiêu Trần mà tính đối với con hàng này, tham ăn, chịu đánh tốt. Ăn đi. Tiêu Trần gật đầu. Ngày ra cái gì? Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi thôi. Thấy tất cả mọi người nhìn mình như con ngốc. Tiêu Trần thấy hơi kỳ lạ. Trần Trần, mẹ, mẹ cảm thấy hình như con thay đổi rồi. Người nói chuyện là má 13 của Tiêu Trần, trước đây Tiêu Trần treo quần lót của cô lên dịu thả bay pháp phới khắp trời. Thay đổi cái gì chứ, tôi cũng đâu phải là máy biến hình, mau thu dọn đồ đạc đi giết thiên kích tông, miễn cho sau này đám ngu xuẩn đó rảnh rảnh lại tới gây sự. Mọi người nhìn bạch tử yên, chờ cô quyết định, Bạch tử yên suy nghĩ, gật đầu, nghe trần trần đi. Bây giờ thiên kích tông đã có thế, chắc chắn sẽ không buông tha các cô. Cùng với bởi vì không bỏ đi được, chờ chết ở đây. Còn không bằng trực tiếp đi đánh một trận, có cự mãn khủng bố ấy, nói không chừng thực sự có thể sang bằng thiên kích tông. Mọi người gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn tiêu trần đều mang theo nghi vấn. Rất rõ ràng, sự hung tàn của tiêu trần khiến các cô cảm thấy rất xa lạ. Đừng hỏi chuyện của tôi, mọi người chịu không nổi đâu, dù có hỏi, vì sự an toàn của mọi người tôi cũng sẽ không nói. Tiêu Trần lắc đầu nói tiếp, dù sao tôi cũng chính là con trai của mọi người, mọi người là mẹ của tôi, thế là được rồi. Mọi người gật đầu, tuy rằng vẫn còn rất nhiều nghi vấn, thế nhưng Tiêu Trần đều đã nói như vậy. Người làm mẹ như các cô cũng lựa chọn tin tưởng. Thưa dịp mọi người trở về chuẩn bị, Tiêu Trần tò mò nhìn tu xà bỏ đám nhân côn vào miệng. Mi nuốt hết vô như vậy, lát nữa có nôn ra được không? Được chứ. Tu xà ngay ngốc gật đầu. Không bao lâu, chờ mọi người thu thập xong, tiêu trần mang theo mọi người đi thẳng tới Thiên Kích Tông. Thiên Kích Tông tọa lạc trong núi Phong Lăng, núi này có thể nói là phúc địa hàng đầu của Trung Nguyên Đại Lục. Trong ngọn núi trùng trùng điệp dịp không nhìn thấy được một sơn thôn, một ruồng lúa nào. Những ngọn núi này giống như là lão già uống say, cái này dựa lên cái kia không biết ngủ say mấy chục triệu năm rồi. Trong 12 chủ phong hào hùng đều chứa những dãy cung điện có thể nói là sang trọng. Thiên Kích tông phân chia đẳng cấp rất nghiêm khắc. 12 chủ phong đều có một phong chủ, dưới phong chủ là trưởng lão, dưới trưởng lão là các chấp sự, sau đó là đệ tử nội môn, đệ tử bình thường. Giữa các đẳng cấp này đều có cách biệt không thể vượt qua được, đãi ngộ cũng khác nhau một trời một vực. Tuy rằng chế độ cấp bậc như vậy có vẻ không có tình người, Nhưng lại là phương pháp quản lý có hiệu suất cao nhất. Điều này cũng làm cho Thiên Kích Tông trở thành người có thực quyền của Trung Nguyên Đại Lục. Ngoài 12 chủ phong ra thì có ngọn lăng vân phong cao nhất, nơi này là chỗ ở của Tông chủ Chương Hồi Thiên. Gần đây Chương Hồi Thiên gần nhất có thể nói là rất phong quang, toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục đều nắm chặt trong tay ông ta. Mà kiếm tu kính hoa Tông khiến ông ta nhất đầu cũng đã tìm được người đi giải quyết. Vạn sự như ý, xuôi gió xuôi nước. Tám chữ này có thể dùng để hình dung sự nghiệp của ông ta. Ngồi trên bảo tọa chí cao, khóe miệng chương hồi thiên không tự chủ được hơi nhếch lên. Thế nhưng ông ta ta căn bản không ngờ rằng, ngày hôm nay sẽ là ác mộng lớn nhất của mình. Trấn Lạc Thủy là trấn nhỏ cách Thiên Kích Tông gần nhất. Nơi này là tiền tiêu của Thiên Kích Tông, quanh năm có người của Thiên Kích Tông hoạt động trong trấn nhỏ. Đoàn tiêu trần đến, rất nhanh đã dẫn tới sự chú ý của Thiên Kích Tông. Dù sao cũng là một đám người đẹp siêu cấp, lại còn là kiếm tu kinh khủng, ở trên trung nguyên đại lục, ngoài trừ kính hoa tông ra cũng không tìm được nơi thứ hai. Chương 739 Ăn phân tôi đi làm một số chuyện, mọi người đứng đây chờ tôi một lúc ha ha. Tiêu Trần cười bị ổi nhìn Tu Sa nói, này tên ngốc, nhổ lão chó già và tên giết heo kia ra. Tu Sa nhức đầu. Ngu ngơ hỏi, đại đế, giết heo là ai thế? Mịa nó đầu mi không thông minh lắm nhỉ, cái tên cuồng bạo lộ ngực lộ ti đó. Tiêu Trần vừa nói như vậy, Tu Sa lập tức nhớ ra. Tu Sa biến thành một con cự mãn ba trượng, phun hai người dính đầy dịch nhận ra. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể cưỡi gió mà đi, mi còn cách hóa rồng không xa nhỉ? Tiêu Trần tò mò hỏi. Tu Sa gật đầu, trung thực nói. Lúc nào tôi cũng có thể tới sông hóa trồng. Thế nhưng nếu hóa trồng thì sẽ tới thẳng vô chỉ cảnh, khi ấy sẽ tao ngộ đại khủng bố, sau đó không thể ăn ngon được nữa. Nhìn bộ dáng trung thực của con hàng này, tiêu trần gật đầu. Người đi ra từ ma vực đại thế giới đúng là khác biệt, tầm mắt rộng, có lòng kính sợ. Mặc dù có hơi thăm ăn nhưng cũng không ảnh hưởng tới cảnh giới của nó. Đâu giống như người ở địa phương quỷ quái này. Một số tên nhân diệt cảnh thôi đã cảm giác mình trâu tận trời rồi. Ảo thuật nhổ ra người sống của tu xà khiến trấn nhỏ rối loạn. Mấy người vụn trộm lén lúc quan sát mọi chuyện từ xa, khien tran nho roi loan may nguoi vung trom len luc quan sat moi chuyen tu xa rat nhanh bọn họ đã nhận ra Thái Thượng Trưởng Lão của Chiến Thiên Tông trên mặt đất. Dù sao bộ dạng giết lợn kia cũng thực sự rất dễ nhận biết. Từ khi Chiến Thiên Tông và Thiên Kích Tông xác nhập vào nhau, Thái Thượng Trưởng Lão của Chiến Thiên Tông trở thành Đại Trưởng Lão của Thiên Kích Tông. Mặc dù tên tuổi không vang dội như trước đây nhưng quyền lực trong tay lại lớn thêm không ít, thấy đại trưởng lão có dáng vẽ sắp chết, sắc mặt của mấy người bí mật quan sát đều hơi khó coi. Một đại lão nhân diệt cảnh hàng thật giá thật bị lại người ta đánh thành một con chó, thực sự khiến bọn họ không nghĩ ra trên trung nguyên đại lục này còn có ai có năng lực lớn như thế. Có người lặng lẽ rời khỏi trấn lạc thủy, đi đến đại bản doanh của thiên kích tông. Bạch tử yên nhíu mày, tiểu kiếm màu trắng bay múa bên người. Tiêu Trần khẽ lắc đầu, để bọn họ trở về báo tin, tốt nhất là để bọn họ tụ tập lại, miễn cho tôi phải đi tìm từng người một. Tiêu Trần lấy hai sợi dây từ trong hồ lô ra, cục lên cổ chân của Điền Phong và Đại Hán. Tiêu Trần kéo hai người tới một nhà dân như kéo cho chết. Hai người thủy xanh xanh và mộng phạm chết sống đều muốn đi theo Tiêu Trần. Một là tới bảo vệ Tiêu Trần, hai là trong chừng hắn, rất sợ Tiêu Trần lại làm ra chuyện kỳ quái gì. Không cần lo đâu. Không phải là đi đút cho bọn họ chút phân sao, không làm ra chuyện lớn gì đâu. Lúc này Điền Phong vừa lúc tỉnh lại từ cơn hôn mê, cơn đau kịch liệt dưới đủng quần kích thích lão ta run bắn người. Kết quả lại đúng lúc nghe thấy chuyện Tiêu Trần nói muốn đút phân. Đáng thương cho Điền Phong, chớp mắt lại hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trần cười hì hì đi tới nhà dân, thời khắc này dường như Tiêu Trần lại quay lại trạng thái cả lờ phất phơ kia. Như vậy khiến mấy cô yên tâm hơn không ít. Dù sao một tiêu trần người đầy bạo ngược thực sự quá dọa người. Đồng hương, mở cửa đi nào. Xã khu đưa ấm áp. Cộc cộc cộc. Nhìn cánh cửa đóng lại cẩn thận, tiêu trần đi tới đập loạn một hồi. Đồng hương, đừng sợ, người một nhà cả. Đồng hương, nếu không mở cửa, tôi sẽ phá cửa vào đấy nhé. Tên ngốc đâu, lên. Tiêu trần vung tay lên, tu xà tự giác làm bao cát. Đầu như trâu được hút lên cửa. Cánh cửa đáng thưởng, kể cả hàng rào đều bị đại hán cao 3 mét húng bay đi. Tiên sư tha mạng. Người cả nhà khóc than vọt ra, thoáng cái quỳ trong sân, không ngừng dập đầu. Một cô gái nhỏ bệnh tóc nhìn tiêu trần với vẻ mặt tò mò. Đồ đồ, mau quỳ xuống. Một lão đầu nhìn giống ông nội của cô bé kéo nó. Lại không ngừng bồi tội với tiêu trần. Ai ia, đồng hương à. Tôi cũng đâu phải người tốt gì đâu, căng thẳng như vậy là gì. Vê đúc xê nhà mấy người ở đâu? Cho tôi mượn coi. Tiêu Trần kéo hai con cho chết, cười hít mắt nhìn cả nhà này. Lão đầu chỉ vào một căn phòng, run rung rảy rảy nói, tiên sư Vê đúc xê ở nơi này, xin hãy dùng từ từ. Mẹ nó, sao nghe là lạ vậy cà? Tiêu Trần nói thầm, nhảy tới nhéo khuôn mặt béo mức của con bé. Này nhóc, cũng tinh quái đấy nhỉ? Nói rồi móc quả nhỏ màu lửa đỏ trong hồ lô ra nhét vào tay con bé. Con bé tò mò nhìn Tiêu Trần, rụt rè nói, tiểu ca ca, anh xinh đẹp thật ấy. Mặt Tiêu Trần đầy vạch đen, cái con bé này, anh đây là đẹp trai hiểu không? Dạ. Con bé ngờ nghệch nhìn Tiêu Trần. Nếu quả này có thể giúp em khai khiếu, thì là tạo hóa em có được. Tiêu Trần cười với con bé, kéo hai người tới xe phía sau. Chương 740, ăn phân, hai, đằng sau V đúc C là một hố phân lớn. Tiêu Trần bịt mũi nói với Tu Sà, trói chặt hai con hàng này lại cho ta, sau đó đánh thức chúng dậy. Tu Sà toàn có vẻ chân chó, rất là vui vẻ đi tới, dùng sợi dây trói gô hai người lại. Chát chát chát. Tu Sà vã cho máy phát, khuôn mặt của hai người nháy mắt sưng phồng lên, từng chiếc răng rơi ra khỏi miệng. Tiêu Trần nhìn mà nhe răng, mi đánh nhẹ chút. Đánh cho không còn răng nữa thì lát ăn thế nào? Thủy xanh xanh và mộng phạm nhìn đến tê cả da đầu, một nhân diệt cảnh, một nửa bước vô chỉ cảnh, thế mà bước đến nước này. Cậu định làm gì? Đại trưởng lão tỉnh lại. Chịu đựng cơn đau rác trên mặt, lắp bắp hỏi. Dìm chết đám đần độn các người trong nhà cầu, không phải tôi đã nói rồi sao? Đại trưởng lão sợ đến mặt không còn chút máu, mặt trắng còn khó nhìn hơn cả người chết. Đại trưởng lão nước mắt nước mũi đều xuất hiện, cậu khẩn nói, cậu giết tôi đi, vang cậu cậu giết tôi đi. Mộng phạm có chút không nhìn nổi, thân là đại năng nhân diệt cảnh, chết như vậy đúng là có hơi thảm. Trần trần, hay là cho ông ta một cái thống khoái đi, dù sao cũng là cường giả một phương. Mẹ cả, có phải ngài có hiểu lầm gì đó với cường giả không? Tiêu trần cười đá đại trưởng lão một cước, một nhân diệt cảnh ga mờ như vậy. Sinh linh cùng cảnh giới bước ra từ đại thế giới có thể treo ngược ông ta lên đánh. Cường giả. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy cường giả nào kém như vậy. Tiêu Trần nói rồi đá đại trưởng lão xuống hố phân. Tay chân bị trói chặt, thân thể lại bị nọc độc của Tu xa làm tê liệt, đáng thương đại trưởng lão, chỉ có thể không ngừng chìm xuống hố phân. Trong miệng ông ta toàn là phân người. Rất nhanh nhiều bóng khí nổi lên trong hố phân, sau đó cũng không còn phản ứng nữa. Điền phong nhìn cảnh này, cả người không ngừng run lên. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, mình sẽ rơi xuống kết cục cực kỳ tàn ác như vậy. Lão cậu, tới phiên ông rồi này. Tiêu Trần xoa xoa tay, rõ ràng là bộ dạng của một tên du thủ du thực. Cậu không thể giết tôi, tôi là nửa bước vô chỉ cảnh, cậu không thể giết tôi. Tiêu Trần đi tới đạp hai cái, thuần tiện móc ra bách quỷ phiên trên người ông ta. Tiêu Trần ném bách quỷ phiên cho Tu Sà, thả quan hồn bên trong ra. Tu Sà gật đầu, vặn bách quỷ phiên thành bánh quai chèo. Từng bóng đen kinh khủng lao ra khỏi bách quỷ phiên, số lượng vậy mà nhiều hơn trăm bóng. Có thù báo thù, có oán báo oán, cho mấy người thời gian 10 phút, tôi còn phải chờ để cho lão chó già này ăn phân nữa. Tiêu Trần vẫy tay với những bóng đen kia. Oán khí ngập trời bùng lên, từng bóng đen lao về phía điền phong tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nhà dân này mười phút sau điền phong đã bị gặm đến xương trắng ơn ẩn chỉ còn lại hơi thở cuối cùng tên ngốc sư hồn coi nhìn xem có ai liên hệ với lão ta thủy sanh sanh lại không có cảm giác gì với kết cục của hai người nếu như không có tiêu trần sợ rằng kết cục hiện tại của các cô chẳng tốt hơn oan hồn trong bách quỷ phiên là bao thủy sanh sanh tò mò hỏi trần trần sư hồn để làm gì Không phải tôi nói muốn tru di thập tộc của ông ta sao, con người tôi vẫn luôn nói lời giữ lời. Thiếu một người cũng không được. Mộng Phạm nghe mà tê cả da đầu, cô chỉ từng nghe qua tru di cửu tộc, sao mà có cách nói tru di thập tộc chứ? Thủy Sanh Sanh nghe vậy lại thấy hứng thú, hỏi, mẹ có nghe qua tru cửu tộc rồi, nhưng tru thập tộc này là có ý gì? Tiêu Trần vui vẻ nói, đã từng có một đại nho, thà chết chứ không chịu khuất phục, bị hoàng đế ông đây giết thập tộc cử tộc cao, tặng, tổ, khảo, bản thân, tử, tôn, tặng, huyền này, và liệt bằng hữu học sinh vào một tộc, vậy là thập tộc rồi. Thủy sanh xanh có dáng vẽ như mở mang hiểu biết, mí mắt mộng phạm lại nhảy loạn. Không phải con mình sẽ đi tru thập tộc nhà người khác thật chứ? Lúc này tu xà đã sưu hồn xong. Nhìn Điền Phong đang hấp hối, Tiêu Trần chán ghét đá lão ta xuống hố phân. Kết quả thế nào? Tiêu Trần hỏi. Tu Sa mờ mịt nhìn Tiêu Trần nói, hình như ở một nơi tên là Tinh Không Đại Lục. Người có quan hệ với lão ta đều ở trên địa phương có tên là Đảo Thiên Ma. Tiêu Trần trận trắng mắt, theo trí nhớ của kiếp trước, đương nhiên Tiêu Trần biết tình huống của toàn bộ bất chu giới. Bất chu giới tổng cộng có 7 khối đại lục, mà Trung Nguyên Đại Lục là đại lục có thực lực yếu nhất trong 7 số đó. Thực lực của Tinh Long Đại Lục bởi vì có mấy đại kiếm tiên nổi danh nên cũng thuộc loại Trung Du. Tinh Long Đại Lục và Trung Nguyên Đại Lục cách nhau một vùng biển rộng lớn tên là Biển Vạn Sâm. Truyền thuyết kể ở sâu trong vùng biển này có bí mật không muốn người biết, tu sĩ của Bất Chu Giới cũng đã từng đi thăm dò.